Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dẫn thần lam ba chữ này cũng không dám nói ở trước mặt của Mi chan Mà Mi chan đương nhiên cũng biết cô dài thành chỉ đến là ai. Cô gái kia có thể đặt té dịu ở lầu thứ 50 ở trên cầu thang thoát hiểm, không phải là cô ta. Mi chan mặt con đời sắc nói Thật là vất vả chịu đựng hết 50 phút mờ mần. Tiếp đến là tiệc ăn mừng. Một tiền dương vẫn không xuất hiện. Vì vậy dẫn thần lan theo đám người tiến vào một đại sảnh khác. Vừa nhìn thấy một hàng rượu cùng đồ ăn nóng Bánh hoặc Thì chiếc bụng đói đã kêu vang Doãn thần lam lập tức hưng phấn đi về phía trước Cuối cùng cô cũng không chết đói được nha Vì vậy cô bắt đầu một trái một phải Giống như là bên cạnh một người cũng không có Ăn từng miếng lớn thức ăn ngon. Khi cô ước chừng ăn mòn bụng được 5 phần Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Có một đôi mắt sắc bén đang trừng mắt nhìn cô Lập tức thức ăn trong miệng cô nuốt không được Mà nhà ra cũng không xong Tôi đã nói rồi. Tại sao trong bữa tiệc này lại có một người đột nhiên xuất hiện chứ? Mi Chen không nghĩ tới. Doãn tẩn làm chẳng những công té xỉu ở trên bậc thang mà còn có một bộ dạng xinh đẹp xuất hiện trong sự kiện hàng năm. Thật là tức điên người. Mà cô dai thành ở bên cạnh cô ta về mặt lần lượt thay đổi từ lúc phức tạp lại giống như cao hứng hay từ cao hứng lại kỳ quái cực kỳ. Cô vào đây bằng cách nào hả? Mi Chen đưa tay ra kéo y phục của cô. Còn nữa Bộ quần áo này trên người cô là vì sao? Và là tờ lụa cao cấp, cô nhất định phải chết. Doãn thần làm bởi vì bảo vệ y phục của thần tường, vội vàng nuốt thức ăn rồi giải thích. Là của Diệp cầm hoa. Mì chèn vừa nghe xong thì mắt trưởng lớn. Cô đã trộm y phục của Diệp cầm hoa sao? Tôi không có trộm. Ăn cắp, đây chính là một chuyện kinh khủng. Cô Giai Thành ở một bên, cảm thấy hắn không giữ trầm mặc được nữa. Hắn nhất định cần phải nói một câu. me chà nào? Anh tin tưởng thần lăm không phải là... Nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt của Mi Chen, càng ngày càng lạnh như băng thành âm càng lúc càng nhỏ, không thể nói hết lời. Tôi sẽ gọi bảo vệ, tôi bắt kẻ ăn trộm này đi. Mi Chen tức giận nói, bảo vệ đâu? Ở đây có kẻ trộm. Kẻ trộm hai chữ này vừa ra khỏi miệng của Mi Chen, thì toàn bộ hội trường bắt đầu xôn xao mọi người đưa mắt nhìn nhau hình như đang hỏi ai là kẻ trộm. Tôi thật sự không phải, tôi không phải. Doãn thần làm phát hiện Toàn bộ mọi người bắt đầu vì cô mà đại náo lặn Có vẻ cực kỳ khẩn trương Cô chưa bao giờ gặp phải tình trạng khó giải quyết như thế này Trong thời điểm ngăn cân treo sợi tóc Một giọng nữ tinh tế kiên quyết Từ trong công trung phòng ra Phá tan tình trạng lúng túng Là ai muốn bắt khách quý của tôi vậy chứ Ai có la gắn lớn như vậy Không biết mình hiện tại đang đứng ở chỗ nào hay sao Diệp Cẩm Hoa đã lâu không có tức giận như vậy Bởi vì bà biết rõ khi phụ nữ tức giận thì trên mặt sẽ xuất hiện thêm vài nếp nhăn. vì vậy làm bà rất cực tức giận, bà sẽ không dễ dàng tha thứ. đến gần, nhìn thấy Michelle còn đang kéo y phục bảo bối của bà không thà, bà càng thêm nổi giận. Michelle, mời buông tay. bộ y phục này là ta nhà thiết kế của Kenzo làm đó. cô xâm phạm quần áo của tôi như vậy, tôi rất là mất hứng nha. Dìp cầm hoa đã sớm nghe đồn. Michelle ngang ngược cằn rỡ. chỉ là vạn lần cũng không nghĩ tới. Cô gái này lại dám ở nhà của Thái Tuế mà xúc phạm Hoàng Thái Hậu. Đúng là chán sống rồi đi. Như vậy cũng tốt. Vừa đúng lúc bà bắt được cơ hội sửa chữa thiên kim tiểu thư không biết trời cao đất rộng này. Mì vừa nhìn thấy Hoàng Thái Hậu giá lâm thì vội vàng bương tay ra. Thật ra thì không cần dịp kiềm hoa sửa cô. Có một số vị khách theo kiểu gió chiều nào cha chiều ấy mong chờ được tiến vào chiếm giữ bê đã ở phía sau lên tiếng thay trời hành đạo. Mì chào à, Làm sao cô không làm rõ ràng tiền huống trước? Cứ kích động như vậy là sao chứ? Như vậy thật là mất hết khí phách của thiên kim tiểu thư cao quý như cô đi. Đúng vậy, vị tiểu thư này xem ra ti cất, tu dưỡng rất tốt. Làm sao có thể là kẻ trộm đây? Không cần hoài nghi, người thứ hai lên tiếng chính là người vừa rồi ở trong đại sảnh phát biểu, cười nhạo Doãn Thần Lam là gà. Doãn Thần Lam nét xéo người đàn ông gió chiều nào che theo chiều ấy, rất muốn phun thức ăn ra rồi. Người có nhiều tiền đều không có tiết khí như vậy hay sao? mẹ chào à cô nên nói lời xin lỗi với tiểu thư này mới đúng nha mẹ chào à chẳng lẽ cô không biết y phục của diệp tiểu thư cất giữ ở đài loan đều là bảo vật vô giá hay sao bộ y phục này ư dãn thần lâm cúi đầu cẩn thận nhìn Doãn vô giá ư làm ơn cô nghĩ lấy ra làm áo ngủ cũng cần phải suy nghĩ lội nhiều như vậy cơ mà bất quá đã có cơ hội hời báo mỹ chan đã làm với cô dãn thần lâm nói cái gì cũng muốn gia nhập vì phai suy nghi lộ nhieu nhu cô co co hoi hoi bao mi chan đa lam voi co doan nhíu mày nói Hình như là bị rất chìm một chút. Khi cô thốt ra lời này, này, Me-chan lại bị mồm miệng 50 công kích một vòng. Mặc dù cô ta trong nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net